video biên kิม hiệp chương vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 31 nhất chứng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc chương vũ. Kỳ Hồng Phi lúc này quay về phía vô tận tú sĩ nói: "Kỳ Mỗ dám quả quyết là có thể Âu Dương Cầu tìm hiểu ra thành Ngô Cầu kiếm và phò giáng lòng kình. Bốn anh em chúng ta không có dẫn thủ hạ theo thật là ức" tai không dấu nền tiếng. Phiền tìm lão sư phái thủ hạ nào biết đi đứng gấp rút, xin gọi số thủ hạ của chúng ta đến để tiếp tài có được không? Do tận tố sĩ và Huyền Bang lão mỹ cùng tỏ ý tán thành. Nói về Âu Dương Cầu khi đã nhảy khỏi giáp thành thì liền nhanh nhẹn lao thẳng vào một con hẻm vắng vẻ, tìm chỗ ẩn trốn không dám ló ra vì sợ năm lão quái nhân kia đuổi kịp. E đạt đúng như thế suốt nửa canh giờ. Sau đó y không nghe động tĩnh gì nữa, bèn thông thả bước ra khỏi ngõ hẻm, đi quanh co qua nhiều đoạn đường phố. Bỗng trông thấy tại một góc đường ở phía bên mặt có một quán cơm nhỏ. Vì y đã chạy luôn một ngày một đêm rồi, nên trong bụng thấy đói cồn cào. Y thầm nghĩ: "Hay bằng ta đến đó ăn một bữa no nê." rồi sẽ lảng trở ra ngoài thành tốn về tổng đàn là yên thân. Suy nghĩ như thế nên y bước thẳng đến quán cơm ấy. Bên trong quán cơm đen buốt tụ màu vàng úa, già và chỉ thưa thớt có 4 năm thực khách. Vì không hề trông thấy năm lão quái nhân đó, nên y vẫn lòng ngước mắt nhìn lên. Giống dạng bước thẳng vào, y bảo bọn tiểu nhị mang những thức ăn nấu chín sẵn đến cho y dùng ngay, vì y đang bận việc đi gấp. Trong khi y cúi gầm mặt lo ăn thì ở trong lòng không khỏi phập phòng lo sợ, nên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa hiệu. Vì thế y vô tình trông thấy có hai tia mắt lạnh lụng sáng hoắt như điện ở một chiếc bàn đối viện xéo với y, không ớt nhìn thẳng chồng chọc vào y. Do đó y không khỏi giật mình. Y thấy người ấy là một gá đàn ông tuổi độ trên dưới ba mươi. Người đàn ông đó dường như biết Âu Dương Cầu đã trông thấy mình đang chú ý nhìn dậy ý, nên cũng dội vàng ngó đi nơi khác, rồi hối hả đứng lên, ném một miếng bạc dụng xuống bạc, bước ngay ra. Âu Dương Cầu nào phải là người tầm thường? Đôi mắt của yêu vô cùng sắc bén. Biết gã đàn ông ấy nhất định không phải là một người tốt, nên ở trong lòng sợ hãi, bỏ bữa ăn, chạy nhanh lao ra khỏi tường thành để trốn thoát đi. Y vừa chạy như điên cuồng vừa thỉnh thoảng ngoái lại ở phía sau xem có ai đuổi theo mình không. Trong đầu óc của y không ngớt nghĩ ngợi hầu tìm ra một mưu chướng gì đó để sát hại tất cả những tên lão mã ấy. Âu Dương Cầu tuy ở trong cơn chạy trối chết nhưng vẫn không mất đi cái tính gian manh xảo quyệt của mình. Tự ngỡ có nơi, sông núi dễ rồi nhưng bản tính khó sửa, quả thật là đúng trong trường hợp của y. Bóng trăng đã đứng dần Gió rừng không ngớt thổi di dư Cầu dương cầu đã bỏ chạy xa hàng sáu bảy mươi dặm Khi y lướt qua một cánh rừng rậm rạp Thì mồ hôi đã nhảy nhảy khắp cả người Hơi thở hỗn hỉnh Y quay đầu nhìn trở lại không trông thấy có điều gì đáng nghi nữa Bèn ngồi bẹp xuống đất để điều hòa hơi thở Bỗng diện ngay lúc ấy Có một tiếng động lạ rất khẽ ở cách đó không xa Khinh giáo y không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động thì thấy có ánh lửa lóe lên, rồi tiếp theo có một đạo kỳ qua giọt thẳng lên trên nền trời. Âu Dương Cầu hết sức là sợ hãi vì y biết, nếu để cho đạo kỳ qua ấy bay lên không thì tất sẽ khiến cho bọn ma quái vô tình tú sĩ tìm đến nơi. Bởi thay y liền nhanh nhẹn dùng hai chưởng lên rồi lao giúp người về phía đạo kỳ qua ấy. Đạo kỳ hoa vừa mới lên đến đầu ngọn cây thì Âu Dương Cầu đã kịp lao người lên tới nơi, y thọ cánh tay mặt ra chụp lấy ngọn kỳ hoa vào tay, trong khi trưởng trái quét thẳng về phía dưới. Và một tiếng gào thảm thiết, tức thì tên Giang Phi vừa phi ngọn kỳ hoa ấy lên nền trời, đã bị chứng lực ồ ạt như núi đồi sụp đổ của Âu Dương Cầu đánh dở sọ, gãi khổ ngã ra chết tôn. Âu Dương Cầu nhanh nhẹn buông mình rơi trở xuống đất, y bỗng nghe từ trong bóng tối có một tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm vọng đến. Họ Âu Dương kia người đã lọt vào lưới rồi, thế mà còn ra tay giết người một cách ác độc như vậy. Tôi nói vừa dứt thì đã có bảy tám cái bóng đen ùng ùng tràn tới vây y vào giữa. Ánh đao thép chiếu sáng ngời lấp loè xung quanh. Lền đó một gã đàn ông to lớn nhanh nhẹn lách mình tràn tới dùng ngọn đao sáng ngời còng rà bà thấy rõ chớp nhoáng về phía ông Dương Cầu, thấy nào thấy nấy đều hiểm hóc vô cùng. Ông Dương Cầu giận dữ lách mình tránh ngang rồi dùng chững mặt lên, quét ra một luồng kình phong, đồng thời bất thần sai bàn tay nhắm lưỡi đao mà chụp tới. Khi đầu ngón tay của ông Dương Cầu vừa mới chạm đến lưỡi đao thép thì bất ngờ, ở tại phía sau lưng của y lại có ba đạo ánh sáng xanh ngắt cũng vọt cộng tới. Vì thế y phải nhanh nhẹn thu cánh tay mặt trở về, lách người tránh sang rồi xoay tròn chủ trái quét thẳng ra. Luân Giang Phi ấy có vẻ như đều là những tài thiện chiến được huấn luyện rất là hăng hái, nên kẻ này tiến tới tấn công thì kẻ khác lùi ra nghi tài, phối hợp không một tí sợ hở nào. Thế võ cổ họ cũng rất là cao cường, chỉ nhắm công thẳng vào những nơi đối phương không thể ngờ tới. Nhị Thế Âu Dương Cầu bắt buộc phải dùng cả đội trưởng phản công trở lại tới tấp, nhưng y vẫn không làm sao giành được phần chủ động mà chỉ luống cuống đòi chuyện đỡ gạt mà thôi. Đột nhiên một tiếng hú dài bất thần từ trong bóng tối vang lên. Bài cào vút lên tận nầy xanh rồi ngân rền rả khắp bốn phía. Tức thì từ phía xa lại có những tiếng hú đáp lại. Những tiếng hú ấy từ khắp bốn hướng không ngớt vọng về, nghe thật là ghê sợ. Sẽ tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Ông Dương Cầu giật nảy mình thầm nghĩ, xem ra vô tình tu sĩ đã nhất định muốn đẩy ta vào cõi chết. Nhưng không rõ lão ta làm thế nào biết được kế độc của mình như vậy. Giây điểm này y hết sức lạ là lấy làm lạ, nghĩ mãi vẫn giỡn không thể tìm ra được câu giải thích. Trước tình trạng quá ư là cấp bách, y không còn thời giờ để suy nghĩ nhiều mà quyết định liều mạng. mở một con đường máu thoát ra khỏi trung duyên rồi tấn vị sẽ tấn sang. Trong khi y còn đang có sự quyết định thì những ánh tháp chiếu ngời của những lưỡi đao sáng quắc cũng vừa chém tới trước mặt. Y vẫn giữ hừ lên một tiếng rồi chẳng để ý gì đến những lưỡi đao đang tấn công ở phía sau lưng của y mà chỉ nhắm ngài phía trước song thẳng tới. Tên gian phị đứng trước mặt trông thấy Âu Dương Câu liễu lĩnh song thẳng vào mình. thấy hết sức là kinh hãi thầm nghĩ đầu lại có người chẳng hề biết sợ chết như thế này vì thế Tần Giang Phi ấy đã chậm tay ít nhiều nên lưỡi đao của y đã bị chưởng mặt của Âu Dương Cẩu xô hất ra trong khi chưởng cái nham nhẹn đánh thẳng vào ngực của hắn qua một tiếng bình xương lồng ngực của Tần Giang Phi ấy đã bị chưởng lực của Âu Dương Cẩu đánh gãy nát nỗi tạng đều bị bầm dập nên chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì tai mắt mũi hồng đều trào máu tươi ngã ngửa ra đất. Thế võ của Âu Dương Cầu hết sức là nhanh nhẹn và cũng hết sức là ác liệt, nên chỉ trong một thể đánh là đã hạ được đối phương, nhưng trong khi đó thì những lưỡi đao ở phía sau lưng Cố Y cũng vừa giáng xuống tới nơi. Y thể thể liền cấp tốc giật người lao thẳng về phía trước. Nào ngờ mới bỏ chạy được 10 trượng, ấy quân tiếp viện của lũ giang phi ấy đã ồn ồn kéo tới nơi. Chúng nhắm thẳng vào hướng của Âu Dương Cầu tràn tới tấn công, ánh đao thép chiếu ngời khắp nơi như móng bạc, chưởng phong giấy động ào ào cuốn tới như phòng bà bảo tát. Âu Dương Cầu nghiến chặt đôi hàm răng, hai mắt tràn đầy sát khí, những mặt vận dụng thái ất chân lực quét thẳng ra, trong khi chưởng trái cũng tung từng nắm độc xa. Tiếp tục sông thẳng tới trước như một con hổ đói. Chính vì như vậy mà đến hai ba mươi cao thủ hắc đạo đã bị giết chết. Nhưng trong khi đó, người của hắn cũng trúng nhiều nhát đau máu tươi chảy ra dầm về. Bọn giàn phì trông thấy ông dương cầu tài nghệ cao cưỡng, mà lại vô cùng can đảm hơn nữa. Những nắm cát độc của y đã làm cho bọn chúng phải khiếp sợ. Do đó chúng ủng ủng thối lui không dám tràn tới nữa. mà chỉ đứng dây quanh bên ngoài hò hét để gây thành thế mà thôi. Ông Dương Cầu thừa cơ hội đó lại song thẳng tới trước, chạy mãi đi như một luồng gió. Bọn gian phi thấy vậy kéo nhau đuổi theo sát gót không để cho ông Dương Cầu chạy thoát ra khỏi tầm mắt của chúng. Dầng trăng lạnh đã ngả về tây, sao thưa lấp lánh trên nền trời. Ông Dương Cầu lại chạy vào một cánh rừng đầy bóng tối, trong khi ở phía sau lưng của bọn hắc đạo cũng éo nhau đuổi theo không chịu rời. Bỗng y nghe có một giọng cười lạnh lùng từ đâu bay tới, nên không khỏi kinh hoàng ngửa mặt nhìn lên. Thì trông thấy cách y bảy thước, Huyền Băng lão mỹ đang đứng sừng sững trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời như hai luồng đèn. Âu Dương Cầu không khỏi cảm thấy lạnh buốt cả xương sống. Huyền Băng lão mỹ liền cười nhạt. <cười> Âu Dương lão sư hashim ông lần theo số mạng đi. Ông bó tay chịu trói mà còn có cơ hội sống sót đó. Trong giờ phút ấy sự cam tức đã chứa đầy cả lòng ngực của Âu Dương Cầu, y sẵn sàng liều mạng với kẻ địch, nên cái tính cười ghê sợ. <cười> Không được như ý của ông đâu, hãy xem đấy. Tính đây đã vừa nhứt thì một nắm độc xạ trong tài của y cũng sắp được tung ra. Nhưng Uyên Băng lão mỹ đã nhanh hơn một bước, lão ta nhanh cả đôi chưởng lên, quét ra một luồng kình khí lạnh buốt. Ông Dương Cầu vì thế không khỏi rùng mình, liền tiếp mấy lực. Y cảm thấy luồng nguyên băng cương khí của Uyên Băng lão mỹ lạnh buốt tới tận xương tủy, máu huyết như bị đông đặc cả lại nên biến hẳn sắc mặt. Tuy nhiên, ý nghĩ độc ác của y vẫn không hề bị xóa bỏ, một nắm cát độc mà y đang nắm ở trong tay vẫn chưa được y vận dụng sức mạnh tùng thẳng vào kẻ địch. Nhưng năm ngón tay của y mới vừa định buông ra thì y đã cảm thấy mạch cổ tay của mình bất thần đã bị siết cứng tề muốt toàn thân, máu huyết cuồng loạn. Y lại nghe bên tai có một giọng nói ầm ủ. Âu Dương Cầu, tại sao đến chết vẫn không biết hối lỗi như thế hả? Thức thì y trông thấy vô tình tú sĩ đã từ phía sau lưng của y tràn tới, sắc mặt lạnh lùng đến giận người. Xong Âu Dương Cầu, quá không hổ là một kẻ đại gian ác, đứng trước một tình trạng hoàn toàn bí lối, thì thái độ của y lại tỏ ra trầm tỉnh vô cùng. Y đưa mắt nhìn qua vô tình tú sĩ một lượt, rồi cười nhạt nói, <cười> Âu Dương Cầu và tôn giá nào có thù quán gì to tác đâu. Hễ tại sao tồn giá nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết như vậy?" Do Tần Tú sĩ nói. "Khá khiên cho một con người đầy gian manh. Giáo hóa cho kẻ khác nhiều ngươi. Ngươi thực khéo có tài mượn đao giết người để ám hại kẻ thù của mình, khiến lão phu này suốt nửa đã sa vào bẫy của ngươi rồi." Âu Dương Cầu Giả giờ làm ra vẻ ngạc nhiên nói, "Hả? Tại hạ đã giáo hóa cho ai đâu?" Tại hạ cũng nào có mượn dao giết người. Tông giá là một trong vũ nội bát kỳ, là bất tiền bối của giới võ lâm thì tốt nhất không nên vô cớ ngậm máu phun người như thế. Do Tịnh Tu sĩ là một người vốn trầm tĩnh, sự rèn luyện cá tính của ông ta cũng cao hơn mọi người một bậc, nhưng lúc ấy trong lòng cũng không khỏi bừng bừng lửa giận quát to. Khá khiên chút cái quân lẻo mép Ngươi báo là đồ lôi đã lấy được thành Ngô Cầu kiếm téo ra lại đắc điều quân cáo mà thôi." Âu Dương Cầu nghe qua không khỏi kinh hãi nhưng vẫn giữ điềm nhiên, không lộ sắc ở ra bên ngoài. Y nghĩ thầm, lão ta làm thế nào biết được chuyện này? Tất là lão ta định dọa mình để buộc mình phải lộ sự thật. <cười> Âu Dương Cầu nào phải là bọn người dễ dọa đâu. Nghĩ như thế nên y lên tiếng đáp, Lời của Tại hạ đều hoàn toàn đúng sự thật, Tôn Già có bằng cớ gì để nói như thế? Chỉ cần Tôn Già có bằng chứng rõ ràng chứng minh được Tại hạ có một tí nào đó thiếu thịnh thực, thì Tại hạ bằng lòng chịu chết. Hờ mấy chồng quán ăn, chính Tôn Già đã tìm tới Tại hạ chứ nào phải Tại hạ tìm đến Tôn Già để đặt điều gạt giảm hay sao? Do tình tố sĩ không khỏi giật mình thầm nghĩ. Quả đúng là như vậy. À Lãnh Thiên ao, y âm dò hắn là hắn định mượn dao của kẻ khác để ám hại kẻ thụ. Chỉ dựa vào những lời nói của Trình Nam Giang thì nghĩ tới cùng chuyện ở tại Đạo Hương cư tửu lầu thì lão ta không khỏi ít nhiều biến sắc, vì trong đời tại sao lại có một sự ngẫu nhiên lạ lùng đến như vậy. Chẳng những bọn người của Trình Nam Giang đã đến ăn uống sát tận gian phòng của mình mà đề tài câu chuyện của họ lại dính líu trực tiếp đến mình nữa. À, đã cố tình to tiếng nói hoang hoang, mục đích là để cho mình được nghe. Vậy bọn người của Trình Nam Giang đã hành động theo một sự sai khiến của kẻ khác hay sao? Kẻ ấy là ai? Tại sao lại biết được Âu Dương Cầu đã dẫn bốn anh em của ta đi tìm đồ lôi? Càng nghĩ vô tính tú sĩ càng thấy hữu lý, nhưng đồng thời cũng làm cho lão ta càng khó hiểu hơn. Bởi thế lão ta liền lên tiếng hỏi: "Người có quen biết Trình Nam Giang không?" Ông Dương Cầu lộ vẻ ngơ ngác lắc đầu. Chẳng những hoàn toàn xa lạ mà từ trước đến nay tại hạ cũng chưa hề nghe nói đến cái tên Trình Nam Giang ấy bao giờ. Nó tới đây giã mặt của y lộ đầy vẻ kinh ngạc rồi tiếp. Giờ đây tại hạ đã hiểu được rồi, đó là Tôn Giá đã nghe theo lời của Trình Nam Giang nên mới gán tội cho tại hạ như vậy. Nếu thế xin Tôn Giá hãy cho Trình Nam Giang tới đây đối chất với tại hạ đi. Bắc Quốc sông Ma lúc ấy cũng vừa bước tới nơi. Kỳ Hồng Phi liền lên tiếng: "Bên trong việc này có lắm điều khó hiểu, hiện nay chưa thấy nói được ai thật ai giả, chi bằng hãy đem vào cửu âm đại huyệt của Âu Dương Cầu để tạm chế, tự y trước cái đó, đợi khi xét kỹ lại rồi sẽ tính sau." Âu Dương Cầu thầm nói: "Chỉ cần ta khỏi chết thì nhất định sẽ có ngày ta trả mối thù này." <cười> Kỳ Hồng Phi: "Sau này Âu Dương Cầu sẽ có cách đối phó thẳng với người, chừng ấy người chớ có trách ta." đại tài độc ác. Mộ phụng tường lúc này lên tiếng nói: "Theo ta thì Trình Nam Giang là người có dung mạo trung thực, ăn nói thẳng thắn, tự hồ chẳng có điều gì là man trã. Trái lại đôi mắt của Âu Dương Cầu trồng trắng nhiều hơn trồng đen, lúc nào cũng đảo qua đảo lại, nên lời nói của hắn thật khó mà tin. Vậy lễ lão sư hãy nên cất vấn Âu Dương Cầu để truy tìm tung tích của hạng Thiếp Hoàng Âm." Giáng Long Kinh và Ngô Câu Kiếm thì có cờ phăng ra đủ cả mảnh mối. Âu Dương Cầu nghe qua không khỏi kinh hoàng, ở trong lòng y hết sức là căm hận Mộ Phụng Tường, nên liền cười nhạt nói: "Trên đời này chẳng thiếu gì kẻ bề ngoài xem ra trung thực nhưng bên trong lại gian manh khó lường. Ông bảo tại hạ là người ăn nói khó tính, nhưng thử hỏi, trong gió Lâm lại có ai chịu tin ông đâu?" Mộ Phụng Tường nghe thấy không khỏi đỏ mặt tía tai. lấy anh phần phần sắc mặt càng đầy sát khí. Vô Tình tu sĩ liền đưa tay khoát ra một lực rồi mỉm cười. <cười> Mộ Quân chớ nên tức giận, tiểu đại đã có sẵn biện pháp đối phó rồi. Nếu ngày nào mọi sự bí mật xung quanh Hàn Thiếp Quan Âm giáng Long Kinh và Ngô Câu kiếm chưa được phơi bày ra ánh sáng thì ngài ấy hẳn vẫn còn phải chịu đựng luồng âm quả đốt cháy quyệt đạo ở trong người. Yao Công bị phế trừ đi một nữa, khổ sở không thể nào kể xiết. Trong khi đó thì năm ngón tay đàn siết chặt cổ tay của Âu Dương Cầu vẫn chưa có buông ra, thì vô tình tú sĩ lại nhanh nhẹn dùng bàn tay trái lên, dừng thẳng hai ngón tay điểm mạnh vào chính âm huyệt trên người của Âu Dương Cầu. Âu Dương Cầu cảm thấy khắp người như bị kim châm, tái hẳn sắc mặt, y biết không còn mong vị trốn thoát được nữa. Tuy nhiên y vẫn không hề chịu bỏ rơi những mưu mô xảo trá của mình nên cất tiếng than vãn. Ông Dương Cầu Tà luôn luôn lấy sự thành tín đối với mọi người nhưng không ngờ lại mang lấy họa sát thần tự mình tạo lấy xác nghiệp. Có trách ai được chứ, nhưng tại hạ dám thệ là suốt đời các ông không làm sao tìm ra được tung tích của hàng Thiếp Quan Âm và dán lòng kinh ngồi cầu kiếm nửa đầu. Do tình tú sĩ khẽ nhướng đôi mi Trương Mặc lạnh lùng sâu hiểm nói: "Nếu ngươi nói thế thì ngươi là người đã biết mọi bí mật xung quanh bà báo vật ấy sao?" Âu Dương Cầu cười nhạt. <cười> Tại Hào quả có biết manh mối về pho hàng thiết hoàng âm, nhưng cần phải chờ tìm hiểu thêm mới dám nói chắc được. Phò giáng Long Kình cũng do người ấy chiếm giữ, nhưng riêng thanh ngô cầu kiếm thì chính đồ lôi đang giữ ở trong tay, chẳng cần Tại Hạ phải dẫn chứng nhiều thêm nữa. một câu kiếm lại vật không quý báo gì, tại hạ chẳng xem nó vào đâu." Vô Tình Tố Sĩ to tiếng cười. "Lại <cười> mỗ khi lấy được Giáng Long kinh trở về thì nhất định không khi nào bác Đại Âu Dương lão sư. Ta và Âu sẽ chia nhau tìm hiểu những điều bí mật trong pho kinh ấy. Ông hãy nói cho ta nghe thử, pho Giáng Long kinh do ai đã lấy được hả?" Âu Dương Cầu trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Các hạ có nghe nói đến một tổ chức bí mật trong giang hồ tên gọi là Cửu Long Giáo không? Do Tần Tố Sĩ không khỏi giật mình, vì từ trước đến nay ông ta chưa hề nghe đến bà tính Cửu Long Giáo. Bở thấy ông ta bèn đưa mắt nhìn Bắc Quốc Song Ma và Huyền Bang lão mỹ một lượt. Bắc Quốc Song Ma và Huyền Bang lão mỹ cũng nhìn nhau ngơ ngác. Do Tần Tố Sĩ gật đầu nói: "Lại <cười> món chưa hề nhà nói đến bao giờ." Ông Dương Cầu lúc này mới nói: "Bà Kiến Dáng Long Kình, Cửu Long Giáo hết sức là kiên kỷ, không hề nguy hiểm phái người đi cút. Vị giáo chủ của Cửu Long Giáo ngà đầu là một lão bà, võ công đã đến mức cao tuyệt. Tổng đàn của tổ chức này chỉ biết là đặt ở một địa điểm trong bốn tỉnh tứ xuyên dần nam, cam tốc và thẩm tây, nhưng thật sự nó ở đâu thì chưa ai rõ." Lúc ấy các xà mười trưởng không có một tiếng hừ lạnh lùng rất khẽ trong bóng tối. Trên đó có ba bóng đèn lao mình lướt đi mất thần pháp nhanh nhẹn như một cơn gió. Dưới bóng trăng lờ mờ có thể nhận ra được diện ngục có ba bóng đèn ấy. Đó chính là lãnh diện La Sát, đồ lôi và một lão bà tóc bạc phơ, đôi mắt chiến ngời ánh sáng dằn dữ. Lãnh diện La Sát đưa ánh mắt nhìn qua thái độ của giáo chủ thì biết tế của mình đã thành tựu. NaN buộc miệng cười giòn nói: "Thưa cô mẫu, giờ đây chắc là cô đã chịu tin rồi chứ?" Giáo chủ Cửu Long giáo hừ mạnh một tiếng hòa giọng mũi, bà tà đưa mắt nhìn về phía đồ lôi nói: "Đồ Hương chủ, người hay tạm lánh xà, vì bản chất có chuyện bí mật cần bàn với hộ pháp riêng." Đầu lối dân lệnh giọt người bay thẳng ra ngoài mười trưởng đứng yên đưa mắt nhìn về hướng khác. Giáo chủ cử lòng giáo đưa tay mắt chăm chú nhìn vào lãnh diện La Sát một lúc thật lâu rồi mới thàn. "Quỳnh Nhi, con gái lớn thì phải lấy chồng, con nên sống cho tròn người xe duyên, sao ở mãi cho đến ngày hôm nay vậy?" Lãnh diện La Sát cúi đầu mỉm cười. Hai tiếng thành danh quả đá làm hai người ta nhiều lắm rồi. Quỳnh Nhi hiện nay là một trong vũ nội bát kỳ. "Vậy cô cô bảo, Quỳnh Nhi phải ưng ai bây giờ?" những người đàn ông tầm thường thì Quỳnh Nhi không xem vào đâu hết. Có lý nào cô cô lại ép Quỳnh Nhi phải ưng một trong hai gã đồ lôi dạo Dương Cầu ấy sao? Hơn nữa Âu Dương Cầu là một con người lòng dạ khó lường như thế kia. Lợi dụng chuyện dân vợ gã chồng là chuyện riêng không thể nào góp vào trong chuyện chung được. Giáo chủ Kiều Long giáo im lặng một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng nói. Tại vì chưa thể tìm hiểu được cách mở pho hàng thiết hoàng âm, do đó chưa thể phát động chuyển toa tác được, mà phải cần ẩn nhẫn nằm yên, chẳng ngờ Âu Dương Cầu nó lại lãnh viện La Sát dõi vạng nói: "Thưa cô cô, giờ đây thì cô cô nên trở về núi Ngai và cũng không nên để lộ ra một điểm gì khác thượng, chờ chúng ta bí mật tìm hiểu những bọn đồng đảng của Âu Dương Cầu, hầu trừ đi cho hết từng tên một." Ngài dẫn Âu Dương Cầu neo có trở về núi thì cô cô cũng nghe đối sử với hắn như bình thường. Riêng việc bên ngoài thì Vân Nghi và Đồ Lôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Giáo chủ Cửu Long giáo gật đầu nói: "Cũng được, ta trở về núi trước, còn các ngươi nồn tiếp tục đi tìm hiểu tung tích của phò kinh Dạ Thành Kim. Nếu ta có lần gì thì sẽ phái người mang đến cho các ngươi." Nói đoạn bà ta lao giúp người đi lên không nhẹ nhàng như một con chim Rồi bay xẹt đi nhanh như chết Chỉ trồng chết mắt là mất hốt Lãnh viện la sát liền chạy thẳng đến nơi đồ lôi đang đứng Nàng trông thấy đồ lôi liền cất tiếng cười giòn Ý đệ, tại sao ngươi lại biết giáo chủ không giết Âu Dương Cậu Đệ đệ cần cứ vào đâu để phán đoán như vậy hả Đồ lôi nói Nếu bà ấy giết ngay Âu Dương Cầu lúc này thì có khác nào tự nhận mình là kẻ đã lấy đi hàng thiết quang âm, gián lông kinh và ngô câu kiếm. Phương Chi hiện giờ chưa có thể giết chết bốn lão ác ma ấy đi, trong khi chung quanh lại còn bọn thủ hạ của bốn lão ta. Nếu chỉ cần có một người sống sót thì từ đây về sau, ổng đàn sẽ không có một ngày nào yên ổn. Nó tới đây đồ lôi miếm cười rồi nói tiếp. Âu Dương Cầu không chịu nói ra địa điểm của cửu lồng giáo, rất có thể là hắn còn chưa quên tình riêng với Quỳnh tỷ. Lãnh Viện La Sát giận dỗi mắng, người chỉ biết nói sàm thôi. Nhất lời nàng khẽ nhún mình giọt đi, Đồ Lôi trong thái thái cũng nói góp giải thệu. Cả hai người trở lại nơi của Âu Dương Cầu bị bắt vừa rồi thì trong thấy chung quanh đã vắng lặng, không còn một bóng người nào ở đó nữa. Lãnh Viện La Sát bèn ngước mặt lên trời gọi: "Dữu." Tức thì ở trên không có tiếng nói đáp lại. "Thưa cô cô, bọn họ đã kéo nhau vào từ dân cổ tự." Đầu lôi cười nhạt. "Vô thần lão quỷ ấy muốn đem Âu Dương Cầu vào đối chất với Trình Nam Giang, nhưng lão ta có ngờ đâu Trình Nam Giang đã được tiểu đại giải trừ quyệt đạo rồi." Lãnh Viện La Sát sững sốt nói. "Nếu làm thế chẳng quá ra lời nói của Trình Nam Giang là không đúng sự thật hay sao?" Đầu Lôi nói: "Tiểu đại chính là có dụng ý như vậy, để khiến cho bốn lão ma ấy có thái độ nửa kinh nửa ngờ đối với Âu Dương Cầu. Riêng tình nam gian thì không phải là thừa cơ trốn thoát, vì lão mình đã nói dối mà chính là vì vô tình lão quỷ đã khóa quyệt đạo của ông ta, làm cho ông ta phật lòng. Vậy lỗi lở ở vô tình tu sĩ chứ không phải ở tình nam gian." Lãnh viện La Sát cười, đệ đệ nói nghe rất là hữu lý. chúng ta hãy mau đi thôi. Tính chuông sớm mai của tự dân cổ tự đã ngân vang, khắp cả sườn núi đâu đâu cũng mờ mịt khói sương. Giữa không cảnh lờ mờ ấy, bóng người không ngớt sau đồng. Đấy chính là vô tình tố sĩ, bát quất sông ma và Huyền băng lão mỹ rồi tới tiền tục. Phế sau lưng của năm lão ác ma ấy còn có 10 tên thủ hạ võ công đều cao cường cả. Ông Dương Cầu bị tiền túc kẹp ngang hồng màn đi, khi năm lão quái vật ấy tiến tới sườn núi thì bên dãy đường có một gã đàn ông mặc áo đen nhanh nhẹn lao tới bẩm. Tình nam gian đã đi mất tích, rõ ràng là có người cứu lấy ông ta rồi. Do Tình tu sĩ không khỏi kinh ngạc nhưng rồi cũng mỉm cười nói: "Đấy là lỗi ở ta, sau này nếu gặp nhào trên bước giang hồ thì lại phải nhọc cùng giải thích rồi." Nói tới đây ông ta bỗng quay sang Âu Dương Cầu rồi nói tiếp. Âu Dương Cầu lão sư dọc đường đi Lệ Mổ đã suy nghĩ thận trọng là nếu hiện giờ Âu Dương lão sư chịu hứa giúp cho Lệ Mổ lấy lại phò gián lồng kinh thì Lệ Mổ sẽ giải trừ ngay cửu âm quyệt đạo của lão sư. Âu Dương Cầu nghe qua trong lòng vui mừng như điên, song y, y vẫn điềm nhiên không để lộ ra ngoài rồi đáp. Lời nói của các hạ khó có thể mà tin được. Vô Tẩn đấu thị nói: "Với thần dân của lệ mổ trong gió lâm thì đâu lại thức tính với lão sư chứ? Ông dân cậu là một tên gian manh, đâu lại không biết ý nghĩ của vô Tẩn tố sĩ lúc ấy. Nhận rằng nguy hiểm để bắt đối phương phải nghe theo mình không kết quả bằng lấy ân nghĩa mà ràng buộc. Một phải một ý nghĩ liền thoáng hiện ở trong đầu của y, y bèn gật đầu nói: "Lời nói vừa rồi của các hạ" là khi lấy được phò giáng lòng cần sẽ cho tại hạ được dự phần tìm hiểu, những sự quyền diệu của phò kinh ấy chẳng hai là thật hay giả vậy. Lời nói ấy của y là có ý muốn đánh tan mọi sự nghi kỵ ở trong đầu của vô tận tổ sĩ. Vô tận tổ sĩ mỉm cười nói: "Trong bản thân lúc nào lễ mỗ cũng giữ chữ tín, đã hứa rồi thì chắc chẳng như đình đống cột vậy." Âu Dương Cầu bèn khẳng khái nói: Nếu thế thì tại hạ sẵn sàng giúp ông. Trong khi vô tình tú sĩ đang định thò tay tới để giải trừ oai đạo cho Âu Dương Cầu thì bất ngờ có một luồng gió núi cuốn mạnh về phía năm lão quái. Năm lão quái ấy biết có người định ám hại mình nên ầm ầm vùng chuyển quát ra miệng quát to không ngớt. Tức thì ngay lúc ấy từ trong sương khói mờ mịt bỗng có một tằng nhân cao lớn bất thần xuất hiện, nhảy tới chộp lấy Âu Dương Cầu rồi nhanh như chớp Nhảy vọt thẳng lên trời không, lướt đi như một luồng gió, chỉ trong chớp mắt làm đã mắt cả hình lẫn bóng. Năm lão quái đều hết sức là tức giận, nói góp nhào phì thân mà đuổi theo. Nhưng người tăng nhân ấy lướt đi nhanh như chớp, một lúc một xa hơn. Năm lão quái chỉ còn đờ mắc đứng nhìn đối phương giọt lên rơi xuống mấy lượt là đã mất hút rồi. Lãnh viện La Sát và Đồ Lôi vì đến chậm một bước nên không trông thấy mọi sự việc. Thật chẳng ngờ bước đến chậm đó lại xuất nữa gây ra một cơn sóng gió làm điên đảo cả gió lộng. Nhắc lại Nghiêm Tiểu Long, sau khi được đào gia kỳ ám trợ đẩy lui Huyền Băng lão mỹ tại ngôi chùa quan và bí mật giải trừ nguyệt đạo cho y thì y cảm thấy hết sức lạ lùng, không thể đoán biết ai đã giúp mình như vậy. Nghiêm tiểu lông dì phải gấp rút đến ngũ hành cốc để lò trộm lấy cửu chuyển phán hồn đơn, nên nhanh nhẹn rời bỏ ngay ngôi chùa quang nhắm hướng Gia Lăng mà chạy tới. Cảnh bàn đêm trên con sông Gia Lăng thật là đẹp, nước trong gieo một màu xanh biếc không ngớt nhảy nhẹ nhàng. Bóng rừng xanh phản chiếu xuống dòng sông, trồng sáng như gương, xa xa cánh bường trắng khi ẩn khi hiện. Cảnh ấy trông dịu dàng, êm ái chẳng khác gì cảnh ở gian nam. Đứng trước cảnh đẹp, mọi sự buồn chán ở trong lòng của nghiêm tiểu lông cũng tạm thời được xoa dịu. Y dừng chân đứng lại bên bờ sông, cảm cảnh mà cất tiếng khẽ ngâm. Dòng sông nước chảy thao thao, chân trời sáng tỏ một màu sầu thương. Bỗng thường phía sau lưng y có tiếng phì cười thật khẽ. Nghiêm tiểu lông không khỏi giật mình, quay đầu ngó lại thì thấy có một cô gái mình mặc áo lụa hồng, dốc người dông dọng. đang nhất mỉm cười, đôi mắt trong veo và đen lái của cô ta chăm chú nhìn y, do đó y không khỏi đỏ bừng sắc mặt. Ngay lúc ấy, cô gái áo hồng quay đầu nhanh ngó về phía sau một lượt, mặt lộ sắc kinh hoàng rồi nhanh nhẹn bước thẳng về phía Nghiêm Tiểu Long. Từ chỉ ấy của cô gái đã làm cho Nghiêm Tiểu Long ngạc nhiên khó hiểu, nhưng giữa lúc ấy, cô gái áo hồng đã bước sát bên lưng rồi. Bên ngoài trong hai người có vẻ như là một đôi tình nhân đang kề vai âu yếm. Trong khi đó, tại nơi vị trí cô gái vừa đứng bất thần xuất hiện một gã đàn ông đầu hưu mắt chuột, mệm cười đầy dâm ô. Nhưng khi người ấy nhìn thấy Nghiêm Tiểu Long thì sắc mặt bỗng trở thành lạnh như băng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn cười ghê sợ. <cười> Thằng bé kia, hãy tránh ra, bộ ngươi muốn cản trở công chuyện làm của ta hay sao? Ngêm Tử Long đoán biết đó là một gã si tình đang đeo đuổi một cô gái đẹp, trong khi cô gái ấy chẳng xem ý vào đâu cả. Việc này Ngêm Tử Long vốn chẳng hề dính dáp gì đến, nhưng vì thái độ cũng như lời nói của gã đàn ông đó tỏ ra rất hung hăng nên làm cho lửa giận cháy phừng phừng ở trong lòng của Ngêm Tử Long. Bội thể y liền quay mặt nhìn về phía sau, trông thấy cô gái ấy cũng đang đưa ti mi mắt đầy vẻ cầu khẩn nhìn về y mà nói. Ông ấy thật là đáng ghét, ta và ông ấy hoàn toàn xa lạ, thế mà vẫn đeo đuổi ta mãi. Quỳnh có thể giúp ta đuổi ông ấy đi được hay không? Tiếng nói của cô gái trông trẻo và dịu dàng, làm cho y không thể nào từ chối được. Trong lúc đó gã đàn ông kia cũng tiếng giận từng bước về phía họ, thái độ tỏ ra hết sức là hung hăng sậu sàng. Kim Tiểu Long bèn quát to, hãy đứng yên lại! Tiếng quá cổ y chẳng thua gì tiếng sấm nổ, môn xé mạng tay của người nghe, khiến ai cũng phải kinh hoàng. Gã đàn ông ấy tựa hồ lộ giả sửng sốt, đôi mắt bóng càng đầy ánh sáng hung thận, hắn càng bước tới nhanh hơn cười nhạt. <cười> Thằng bé kia, ngươi chưa biết ta là ai sau, tốt hơn hết là ngươi chớ nên can thiệp vào chuyện riêng của ta. Hỡi gọn của ta là một khi ra tay thì không khi nào chịu để cho ai sống sót bao giờ. Ng nhìn Tử Long cất tiếng cười. Vũ nội bá kỳ tên tối dung chuyển khắp thiên hạ mà ta còn không sợ, thay vì ngươi là có đáng cái quái gì. Trong võ lâm nào đáng để cho bọn háo sắc như ngươi được tồn tại. Hơn nữa những lời nói ngông cuồng của ngươi lại càng làm cho ta quyết định ra tay trừ ngươi cho rồi. Vừa nói nhân tiểu Long Dung trưởng quét cẳng già nghe một tiếng dục. Thế chưởng của y nhanh không thua gì điển chớp, ồ ác ác liếc không thua một ngón thủy triều. Gã đàn ông ấy khất tiếng cười nhạt rồi dung hai chưởng lên xô thẳng tới. Tinh khí của Cố già nghe ào ào. Qua một tiếng ầm thật to, thân người của đôi bên đều không khỏi chao đảo thối lùi ra sau liên tiếp ba bước. Gã đàn ông mắt chuột trợn mắt nói: <cười> Giáo công thằng bé người khá lắm, thảo nào lại có thái độ ngông cuồng như vậy. Hãy đỡ một chưởng của ác phán hoàng chù phi của ta chờ biết. Nhưng Tiểu Long vừa nghe qua đối phương tự xưng là một trong thập ác thì không khỏi giật mình, chẳng hề dám khinh thường, nên vận dụng chân lực thủ thế sẵn sàng đối phó với địch. Ác phán hoàng chù phi quát to lên một tiếng, rồi tung chưởng mạnh nhắm chém thẳng vào vai trái của đối phương, trong khi hai ngón tay ở phía trái nhành như chớp, nhắm điểm thẳng vào kỳ môn nguyệt của Nghiêm Tiểu Lão. Đồng thời y lại dọt người bay lên lửng ở trên không, dùng hai chân đá thẳng vào bụng của kẻ địch. Trong một lúc mà Chu Phi đã dụng cả trưởng lẫn đôi chân, nên thấy cái tấn công càng nhanh nhẹn và ác liệt phi thường hơn nữa. Thế võ của y ly kỳ kỳ diệu chưa từng thấy. quả là tên thập ác của y chẳng phải vì may mắn mà có được. Nhưng Tiểu Long không làm sao tưởng tượng nổi, gió công của Chu Phi là cao cường đến mức ấy. Nên khi trông thấy thế công của kẻ địch cuốn tới như gió, thì y bất giác phải lách mình tránh ngang. Ngờ đâu chính vì y lách người để tránh nên bị mất phần chủ động. Tức thì Chu Phi bám sát theo y như hình với bóng, dùng chưởng lấn đồi chân, tấn công tới tấp. Khiến cho Nghiêm Tiểu Long càng bị dồn vào thế bị động hoàn toàn. Vì vậy Nghiêm Tiểu Long phải nhễ nhại sang tránh né, đồng thời thối lui ra sau ngoài 10 bước, hoàn toàn không đánh trả lại được một cái võ nào. Cô gái áo hồng trông thấy vậy thì trong lòng hết sức là cũng quýnh. Đột nhiên Nghiêm Tiểu Long bất thần vận giữ thét lên một tiếng to, rồi giọt thẳng đứng lên không nhào lộn một vòng, từ trên không đánh thẳng xuống với một chiêu càng khôn bác trưởng. Mà bấy lâu nay y nhờ nó mà nổi tiếng Càng không bác trưởng là một lõi gió công lấy sự cứng rắn ồ ạt làm chính Trong khi đó nghiêm tửu lông lại phối hợp thân pháp, dân lông Nên khiến cho quy lực của càng không bác trưởng lại càng biểu hiện đến mức tối đa Gây thành những luồn trưởng phong mạnh mẽ như cuộn phong bão tát Kịp khi hai chân của nghiêm tửu lông vừa rơi xuống mặt đất Thì trưởng thế của y lại càng ồ ạt khác nào muốn ngàn đợt sóng bể giữa trận phòng bạc. Chung vì không khỏi lộ sắc kinh dị, nên lại càng sử dụng các thế gió kỳ diệu đánh ra ồ ạt hơn. Do đó xung quanh dùng gió thổi dậy ào ào, cát bay đá chạy, khiến ai trông thấy cũng phải ghê sợ. Chung vì bất thần cất tiếng cười to. <cười> Thằng béo kia, yo công cứu người quá thật khá lắm, hãy đỡ lấy món ấm khí độc đáo của ta đi. Vừa nói y vừa xoay toàn nhanh như một cơn lốc, Nghiêm Tử Long trong thảy thấy thế không khỏi kinh hãi, vì y biết Chu Phi sắp sửa ném ám khí dạ. Nên nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước rồi mới đưa ngang đôi chưởng lên, mắt nhìn vào đối phương chòng chọc, chọc chờ đợi đối phó. Nào ngờ Chu Phi sau khi xoay người qua một vòng, thì năm ngón tay đã nhanh như chớp chụp thẳng về phía cô gái áo hồng. Cô gái áo hồng không ngờ chú phi hành động như thế nên không kịp đề phòng, bị hắn chọc cứng mạch cổ tay phải. Nàng chỉ kịp cất tiếng trong trẻo kêu lên kinh hải chứ không còn lách tránh đi đâu được nữa. Nghiêm tiểu lông giận dữ quát mắng. Chú phi, ngươi là một người có tên tuổi trên gió lâm thế mà lại hành động hèn hại vô liêm sỉ như vậy. Không sợ mọi người trong giới giang hồ đàm tiếu hay sao. Vừa nói nghiêm tiểu lâu vừa giọt người nhảy tới định giải cứu cho cô gái áo hồng. Nhưng Chu Phi đã cất giọng âm u lạnh lùng quát lên: "Hãy lùi ra sau." Tiếp đó y đưa mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Tiểu Long nói: "Nếu ngồi xong vào đánh càng thì <cười> mạng của con bé này sẽ không còn nữa đâu." Nói đoạn hắn siết mạnh bàn tay lại, khiến cho cô gái áo hồng buộc miệng kêu lên kinh hãi sắc mặt trở thành tái nhợt. Nghiêm tiểu lòng hết sức cầm tức, mặt đỏ gai như lửa Đưa hai tiêu mắt sáng như điện nhìn chồng chọc vào mặt của chú Phi Ở trong lòng không hết nghĩ ngợi cách giải cứu cho cô gái Chú Phi đắc ý cười nhạt <cười> Thằng bé ở kia, người hãy bỏ hẳn ý định ấy đi Phương trì người lại chẳng phải địch thủ của chú mố Hôm nay ta vì nể mắt cô nương này nên bằng lòng tha chết cho người một chuyến Nói đoạn hắn lại cất tiếng cười dài đầy giả kêu hảnh. Nhưng tiếng cười cuồng dại của hắn chưa dứt thì bỗng trong thấy sắc mặt của y biến hẳn. Y bỗng kinh hoàng buộc miệng hừ một tiếng rồi bàn tay đang siết chặt cổ tay của cô gái áo hồng như bị rắn cắn, vội vàng buông thỏng ra quay người bỏ chạy đi mất. Nghiêm Tử Long trông thấy Chu Phi bất thần bỏ chạy thì hết sức kinh ngạc, quà thái độ của Chu Phi thì dường như ấy đã bị một người nào đó tấn công lén, nhưng Nghiêm Tử Long nhìn khắp nơi vẫn không trông thấy ai đã ám trợ cho mình cả. Nghiêm Tử Long thật không tài nào có thể nghĩ rằng tất cả mọi sự kỳ lạ đó đều do chính cô gái áo hồng gây ra cả. Trong lúc ấy cô gái áo hồng nhếch môi cười tự nhiên, để lộ đôi hàm răng trắng nhỏ rực và trông như ngọc. May mắn được quân ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho Tử nữ là Tử Nguyệt Hoa sưng cúi đầu cảm tạ. Nhưng Tử Long Hốt quản lách mình tránh né, tỏ giọng khiêm tốn. Tại hạ bất tài nên để cho cô nương phải một phen kinh sợ. Nhưng Chu Phi đã bỏ chạy thật là một chuyện quá lạ lùng, vì tại hạ không giấu gì cô nương việc ấy không phải do tại hạ gây ra, mà thật sự chính là một người bí mật nào đó đã ám trợ. Tử Nguyệt Hoa chớp đôi mắt sáng một lượt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngoài quân gia thì đâu có còn ai nữa, vậy quân chớ quá khiêm tốn làm gì. Nghiêm Tiểu Long còn định giải thích thêm nhưng Tử Nguyệt Qua đã khẽ lắc đầu, quân chớ nềm nổi thêm nữa, cái ơn cứu mạng ngài hôm nay ta sẽ báo đáp mấy lượt. Vừa nói nàng vừa đưa cánh tay mặt lên khoác tay áo cho tuột xuống, để lộ cánh tay ngọc trắng nõn nà, còn hiện rõ năm lần bầm tím xanh ở cổ tay. Dò năm ngón tay của Chu Phi xét lấy vừa rồi. Nàng cao đôi lông mày trò nói tiếp: "Ngày nào gặp được Chu Phi nếu ta không giết được hắn thì thề sẽ không làm người." Ngụy Tử Long đưa ánh mắt nhìn lên nói: "Cô nương có mang kiếm theo người, có lẽ cũng là môn hạ của một bậc cao nhân nào đó trong Giả Lâm thì phải." Tử Nguyệt Qua cười giòn nói: "Ta là kẻ chiến bại dưới tay của Chu Phi." Thì tài nghệ nào xứng đáng được gọi là môn nhân của bậc kỳ tài trong gió lâm chứ Ta còn kém hương huynh nhiều lắm Nghiêm Tiểu Long lúc này nói Cô nương cứ tự tiện gọi thẳng tên ta là được rồi Ta tên gọi là Nghiêm Tiểu Long Tử Nguyệt Hoa nghe qua không khỏi sửng sốt Nàng đưa ánh mắt đầy tình tứ Lướt nhìn qua Nghiêm Tiểu Long một lượt rồi lên tiếng nói Quý thính giả thần mến Nhất chưởng Đồ Long phần thứ ba mươi mốt